Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì cơ hồ hắn đều là trấn an sinh tha thứ. Bởi vậy, hôm nay biểu hiện của hắn xác nhận như vậy thật làm cho mọi người giật mình. Ta biết, người luôn làm việc rất là nghiêm túc và cực khổ. Nhưng lần này đối phương, đối với người mà nói, bất quả chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Tiên Du cười nói. Người nói việc nhỏ, ta cũng sẽ cảm thấy không thoải mái đâu. Lần trước thiên toàn nhận việc nhỏ, cơ hồ là mất nửa cái mạng đó. Hắn chân chọc mà phản bác. Này này. Tiên Quyền à, ngày hôm nay ngươi làm sao vậy chứ? Lỡ giận lớn như vậy sao? Diêm Quynh buồn bực nhìn ra cát tung hoành một cái, "Sao vậy chứ? Tiên Quyền muốn đấu cùng Tiên Sô sao? Vì sao lại đột nhiên đề cập đến chuyện hắn, tưởng vì tu hồi trái tim nhân tạo mà làm loạn chứ?" Sự kiện đó là Tiên Toàn xử lý không thỏa đáng, ta tin ngươi hẳn là không phạm phải sai lầm như thế đâu." Tiên Dung một câu, đồng thời tổn hại tới hai người. "Cái gì? Ta xử lý không thỏa đáng sao?" Đôi thành Diêm Quýn mất hứng mà cất lời. Không phải không thỏa đáng, mà là bị tình yêu làm mụ bị đầu óc độc. Khai Dũng Đan dẫn phi cười khẩy nói, Diêm Quýn quắc mắt trừng hắn rồi cả giận nói, "Ngươi câm miệng lại. Sao hả? Ngươi vì đông tâm ngữ mà thiếu chút nữa phản bội chúng ta, đây là sự thật, lại còn sợ ta nói sao?" Đan Dũng Phi đùa sai nói tiếp, Diêm Quýn nghẹn lời khuôn mặt cứng đờ. "Đời ra đó, mỗi ngày gặp hai người thì các người đều cãi nhau, ta xem mà phát mệt rồi đó." Tiên Kế đi kiếm hoài, không chịu nổi mà cau gương mặt xinh đẹp lại. "Thật ra ta cũng không hiểu các người, cho dù kiếp trước là kẻ thù, đấu mấy năm cũng nên nguôi giận chứ." Ngọc Hành thay sắc, lớn tiếng mạc khuyên, hắn thật sự không biết tại sao hai đại nam nhân này có thể cãi nhau thành như vậy, cũng đâu phải là đàn bà. Mắt thấy hội nghị giải biến thành đại hội bát nháo, Tiên Du đột nhiên nói, "Hội nghị hôm nay dừng lại ở đây đi." Tiên Quyền lâu lại, những người khác đều ra ngoài trước đi. Thiên Quynh đứng lên đầu tiên, hướng tới đoàn dẫn phi hừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Ta thật là thương cho tâm ngữ đó, yêu phải một ngày táo bạo dễ nóng giận như vậy, nàng ta cực kỳ là thống khổ rồi. Đoàn dẫn phi chế nhạo ở sau lưng hắn, Diêm Quynh ngoắc mắt quay đầu túm cổ áo hắn nóng giận quát to, cái tên này thật là đáng đánh đòn mà. Được rồi. Các người tất cả dừng tay lại. Thanh Dật đứng ở đằng sau xen vào giữa hai người, cánh tay khỏe mạnh có lực tách bọn họ ra. Bình thường hắn tính tình ôn trọng, cậu nghĩ tới hôm nay lại đến phiên hắn cất lời khuyên can. Đúng là hại tên điên. Địch Kiếm Hoài ánh mắt xem thường bước qua bọn họ rời đi. Cái tên éo là nhà ngươi, vừa mới nói cái gì hả? Đoàn Giản Phi không phục mà cất lời mắng. Địch Kiếm Hoài phút chốc tức giận, trong tay ánh bạc chợt lóe, mấy cái lông chim kim loại đâm thẳng tới miệng cô Đoàn Giản Phi. Này này, Tiên Kỳ, mau dừng lại đi. Thanh Giật vội vàng ngăn lại, bắt được lông chim của Địch Kiếm Hoài. Trường hợp đột nhiên không khống chế được Bốn người đứng cùng một chỗ không khai hòa báo. Gia Cát Tông hoành nhìn Thiên Du một cái rồi nói: "Ngươi không xử lý một chút sao?" "Không đâu." Xem món hắn làm lặn cũng rất là vui mà. Thiên Du một bộ dáng là việc không liên quan tới mình nói: "Trong mắt ngươi, chúng ta có lẽ chỉ là một món đồ chơi." Gia Cát Tông hoành nói móc nhìn bốn người kia cũng không muốn ra mặt. "Ngươi cho rằng như vậy sao? Chẳng lẽ là không đúng sao?" "Không phải. Với ta mà nói thì các ngươi đều thật là..." Thiên Du dừng lại, là cái gì chứ? Bạn của ta." Thanh âm của hắn mang theo một chút cô đơn. Gia Gắt Tung Hoành hơi cười có vẻ trào phúng. "Ngươi có biết định nghĩa của từ bạn là gì hay không Hà Thiên Du? Ngươi không tin sao? Mấy mấy năm qua ngươi chưa bao giờ hiện thân cả, bảo ta phải làm sao tin ngươi coi chúng ta là bạn chứ? Thế ra ngươi để ý đến bộ dạng của ta sao?" Thiên Du cười cười. "Không phải chỉ một mình ta, tất cả những người khác đều như vậy. Có phải không?" Tại có bắt đầu chuẩn bị mà một hồi hiện thân đây. Tiên Du thuận miệng nói. Già các tông hành trầm mặc nhìn màn hình, mất đi ý, ý muốn muốn nói chuyện tiếp. Tiên Du quỷ dị thần bí căn bản xác không có khả năng hiện thân, hắn tại sao lại không nghe ra ngữ khí lễ lệ chứ? Lúc này mặt các bốn người còn lại đang quấn vào nhau để giương cung bạc kiếm. Diệu Quang vọng nguyệt tinh xá xoay nghiêng mình lắng tai nghe mở miệng nói, "Đổng Tam Ngữ đang gọi ngươi, Tiên phàm à." Nhĩ lực của hắn phát triển dị thường gấp 5 lần người thường, thanh âm dù cực nhỏ nhưng cũng có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Diêm Quế ngẩn ngơ, rốt cuộc hết tâm tình đối với Đoàn Doãn Phi, chạy như bay về phòng hồi sức. Đông Tâm Ngữ đang ở đó tỉnh dưỡng, bình thường Diêm Quế cơ hồ một tấc cũng không rời nàng. <cười> Vừa nhắc đến Đông Tâm Ngữ hắn liền thay đổi, thật sự là một tên ngốc trong tình yêu mà. Đoàn Doãn Phi tóc nhuộm vàng óng ánh, bĩu môi mà cười cợt. Đối với người đã quen với trò chơi nhân gian như hắn mà nói, tình yêu nhiều lắm chỉ có thể làm món điểm tâm ngọt, há có thể làm bữa chính chứ? Kai Jinga, điện thoại của ngươi để trong phòng ngủ, hiện tại đã kêu rồi đó." Vọng Nguyệt Tinh giã lại nói tiếp. Đoàn dẫn phi kinh ngạc sờ sờ túi quần. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net